Nhưng bản thân Thập Tam cũng vô tội, nó chỉ là một con mèo, nó cũng không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện này. Huống hồ hôm đó cũng không phải là Vũ Tâm Ngữ muốn cứu nó, hắn không thể vì Vũ Tâm Ngữ mất mà giận chó đánh mèo. Chưa kể lúc trước nó biết hắn gặp nguy hiểm, còn theo Vũ Tâm Ngữ cùng trở về cứu hắn, hành vi này đã vi phạm bản năng lấy cát tránh hung của động vật, nó đã làm hết sức rồi. Nhớ tới Thập Tam chạy theo mọi người kêu xin mọi người cứu mình. tả Đăng Phong lại rơi lệ. Giờ nhìn Vũ Tâm Ngữ im lặng nằm bên cạnh. tả Đăng Phong rốt cục không nhịn nổi nữa mà gào khóc. Khóc đến hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, hắn cảm thấy ngực mình ấm áp. Chút ấm áp này khiến tả Đăng Phong hy vọng. Vội mở mắt, thấy vu Tâm Ngữ vẫn nằm im bên cạnh. Còn đang nằm trong lòng ngực sưởi ấm cho hắn chính là Thập Tam. Lúc này trời đã sáng hẳn. Tà Đăng Phong nhìn thấy rõ hình ảnh của vũ tâm ngữ. Cô chết cực kỳ yên tĩnh, khóe miệng còn một nụ cười nhàn nhà. Đó là biểu lộ sau câu nói, sống sót, dành cho hắn. Biểu lộ này cứng lại trên mặt cô, khắc sâu trong lòng hắn. Chẳng cần biết người đời gặp bao nhiêu đau khổ, chẳng cần biết mặt trời mỗi ngày đều xuất hiện. Dù Tà Đăng Phong không còn dục vọng muốn sống, nhưng bây giờ trong đầu hắn lại nhóm lên một ý niệm sống sót. Giết đằng khi, bình tĩnh suy nghĩ lại, trong tiềm thức tả Đăng Phong muốn cùng chết với vu Tâm ngữ, nhưng hắn sợ xuống dưới cửu tuyển vu Tâm ngữ sẽ trách hắn nhu nhược, không giết được đằng khi, hắn thấy mình không có tư cách xuống dưới đó làm bạn với vu Tâm ngữ. Thập Tam, tao khác, mày đi lấy giúp tao ít nước, tả Đăng Phong nhỏ giọng nói với Thập Tam, hắn mất máu quá nhiều, vừa lạnh vừa khát, Thập Tam nghe thế vội chạy đi. Tả Đăng Phong hai tay run dẩy mở gói thuốc bột chỉnh què đưa cho, đắp mớ bột thảo dược lên vết thương ở đùi, còn sau lưng thì không tự dịt thuốc được, nên bỏ qua. phẩm là dược phẩm cầm máu sát trùng đều làm cho người ta đau đớn, nhưng Tả Đăng Phong bây giờ không cảm nhận được đau đớn, không phải hắn đã mất tri giác, mà là hắn đã nếm qua niềm thống khổ lớn nhất trên thế gian, cả người đã sớm chết lặng, vất vả đắp thuốc xong. Tả Đăng Phong cố gắng xoay người ôm Vũ Tâm Ngự, nhẹ nhàng lay like cô, tỉnh, tỉnh dậy, em tỉnh dậy. Chuyện được phát tại trang web, chuyểnaudio.com, chương 21, tói tâm tàn bảo Vũ Tâm Ngự tự nhiên sẽ không tỉnh lại. Tả Đăng Phong cũng không quá thất vọng, chỉ là hắn muốn thử lại lần cuối, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, dù hắn biết rõ kỳ tích sẽ không xuất hiện. Tả Đăng Phong... lấy vô tâm ngữ, bi thương vô tận ngập tràn trong trí óc, mấy ngày hôm trước hai người còn thương lượng tích chữ lương thực mùa đông, hiện tại tất cả đều trở thành bọt nước, vô tâm ngữ đã không nghe được tiếng hắn gọi, cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, hắn đã mất nàng thực sự rồi. Có một thành ngữ diễn tả sự coi trọng vật sở hữu của mình, đại ý mỗi người đều không nguyện ý mất đi chút đồ đạc gì của mình. Cho dù đó chỉ là một cây trồi cồn, mất đi sẽ làm người ta mất mắc không thôi. Vũ tâm ngữ là tình cảm chân thành cũng là duy nhất của hắn. Vũ tâm ngữ chết làm hắn cảm giác như trái tim bị khuét đi, trong lòng trống chảy dỉ thường. Vũ tâm ngữ như chiếc đèn soi sáng trong lòng hắn, giờ ánh đèn đã tắt, thế giới trong lòng hắn giờ chỉ còn một mảnh hát ám. Hai người nằm cách thanh thủy quan không xa, cũng không lâu lắm. Thập Tam đã trở lại, miệng ngậm một bình trà, nước trong bình bị đổ đi hơn phân nữa, còn lại cũng không nhiều. tả Đăng Phong nhận lấy bình trà uống một hớp nước, nước đã lạnh, làm tả Đăng Phong rơi nước mắt. Nước trong bình là do Vũ Tâm Ngữ đun nóng trong khi còn sống, hiện tại nó đã nguội, em có khát không? tả Đăng Phong đưa bình trà tới trước mặt Vũ Tâm Ngữ, Vũ Tâm Ngữ vẫn không nhúc nhích, hồi lâu trôi qua... Tả Đăng Phong đặt bình trà xuống, ngồi bên cạnh nàng không nói năng gì. Thập Tam từ từ đi tới ghé sát vào bên cạnh hắn. Sau giờ Ngọ Thập Tam rời đi, trở lại thanh thủy quan lấy khoai lang cho hắn. Nhìn khoai lang hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn thấy tình cảnh vũ tâm ngữ. Nhìn khoai trong tay, lại nhìn vũ tâm ngữ nằm bên cạnh. Lần nữa Tả Đăng Phong không nhìn được gào khóc lên. Màn đêm lại phủ xuống, Tả Đăng Phong cảm thấy rết lạnh. Thập Tam trở về Thanh Thủy Quan Tha chăn đến cho hắn, Tả Đăng Phong. Ôm Tâm Ngữ mơ màng ngủ, sáng sớm ôm sau, Tả Đăng Phong cuối cùng cũng tiếp nhận cái chết của Vũ Tâm Ngữ. Hắn sai Thập Tam lấy oa xà, không hiểu là cái gì, chắc giống sành nhưng nhỏ hơn cho hắn, bắt đầu đào mốc. Hắn muốn chôn cất Vũ Tâm Ngữ nơi đây, vì sau lưng và hai chân đều bị thương. Không cách nào sử dụng sẻng được, chỉ có thể dùng hoa sạn đào từng chút một. Thập tam thấy thế liền chạy đến hỗ trợ, tốc độ đào của nó vượt xa tả đăng phong. Có nó hỗ trợ, đến giữa chưa đã có hình dạng ban đầu của cái mộ. Tả đăng phong lại sai thập tam lấy cho hắn cái sọt cùng sợi dây thừng. Tả đăng phong ngồi dưới hố hút đất bỏ vào sọt, thập tam ở trên thì kéo lên. Tả đăng phong bị trọng thương trong người, đào hố cực kỳ phí sức. Dù vậy hắn vẫn kiên trì đào cho vũ tâm ngữ một cái mộ rất sâu Cho đến khi ngồi ở đáy hồ Cảm thấy hô hấp không thông Hắn mới bò lên Thập tam đi xung quanh xem một tí phẩm là động vật ăn thịt đều giết chết hết đi Tả đăng phong đờ đẫn gạm khoai lang ăn Cái này giờ giúp hắn phục hồi chút sinh lực Thập tam nghe vậy thấy nghi ngờ Đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích Chúng ta phải về kéo quan tài Tao không muốn trong lúc khi chúng mình rời đi, có cái gì tổn thương đến nàng. Tà Đăng Phong lấy ngón tay chỉ vụ tâm ngự ở bên cạnh. Thập Tam nghe vậy lập tức quay đầu chạy đi. tả Đăng Phong ăn khoai xong, dùng dao phay chặt hai nhánh cây làm gậy trống. Sau đó lại chặt hai cây khác khoảng một thước. Hai đầu vót nhọn dùng để cắm trên mặt tuyết mà trườn đi. Làm xong những thứ này, Thập Tam đã trở lại. Trên khóe miệng còn vương máu tươi, tả đăng phong dùng chắn cuốn kín vu tâm ngữ lại ngồi dưới đất ăn thêm mấy củ khoai lang, hương vị khoai lang ra sao căn bản hắn không có cảm giác, nhưng hắn biết rõ, nếu không ăn gì, sẽ không có sức lực mà tới Bắc phòng kéo cổ quan tài ra, lấy cây làm gậy chống đi, hơn nửa canh giờ mới trở lại thanh thủy quan, cửa ngoài thanh thủy quan vẫn còn mở, bên trong thi thể mấy tên lính nhật không thấy đâu. Nhìn thấy thanh thủy quan, nhìn vật lại nhớ người, tả đăng phong lần nữa lại dâng lên niềm bi thương, nghỉ chân chút ít, Hắn quay qua bắc phòng, nắp quan tài không nặng lắm, trong dây thường qua thập tam là có thể kéo đi, trong lúc thập tam kéo nắp quan tài đi, tả đăng phong tìm quần áo cùng chăn nệnh của vũ tâm ngữ cột lên lưng mình. Sau khi thập tam trở về... Một người một mèo bắt đầu kéo thân quan tài đi, mặc dù lúc trước tà Đăng Phong đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng kéo cái thân hòm khá nặng làm cho hắn chịu nhiều đau đớn, hắn không thể đi, chỉ có thể bỏ. Lúc trước vót nhọn hai nhánh cây chính là vì lúc này mà chuẩn bị, mãi tận hừng sáng, quan tài mới kéo tới nơi, tả Đăng Phong châm lửa đốt củi làm ấm lên, thay đổi y phục cho vu tâm ngữ. Áo liệm cho Vũ Tâm Ngự chính là đạo bào của sư phụ nàng còn lưu lại. Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy nhưng Vũ Tâm Ngự cũng chưa mua qua quần áo mới. Điều này làm tả Đăng Phong đau lòng vô cùng. Lót chăn mền dưới đáy quan tài làm nệ Tả Đăng Phong... Ôm Vũ Tâm Ngự kéo vào quan tài rồi đắp chăn lên. Anh cho em cơ hội cuối cùng. Nếu em không mở mắt, anh sẽ chôn em. Tả Đăng Phong nhìn Vũ Tâm Ngữ mở miệng nói. Vũ Tâm Ngữ cũng không mở mắt. Nếu em có là quỷ, hãy cứ nói cho anh biết. Anh không sợ đâu. Tả Đăng Phong cố gắng nói lời cuối. Trung quanh vẫn là một cảnh tĩnh mịch ông trời trên cao. Nếu quả thật có thần linh, xin cho nàng sống lại. Bất kể bắt con giao ra cái gì, con cũng đáp ứng. Tả Đăng Phong quỷ dạp xuống đất, dập đầu gào lên. Chỉ cần làm cho nàng sống lại. Chúng con sẽ tìm một chỗ không có người qua lại, vĩnh viễn không cho ai biết, chúng con sẽ không tiết lộ bí mật của ngài. Tả Đăng Phong tiếp tục dập đầu khấn lệnh, nhưng lời hắn không có ai đáp lại. Tả Đăng Phong tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, thâm tình nhìn Vũ Tâm Ngữ lần nữa, khó khăn đậy nắp quan tài lại. Hắn và Thập Tam cùng tiến hành chôn lấp quan tài, khi mặt trời mọc lên, Vũ Tâm Ngữ đã nằm sâu dưới ba thước đất. Bất kể sau này anh làm gì, đi đâu, cuối cùng anh cũng sẽ về nơi này, trở lại bên cạnh em. Tả đăng phong xoay người chống nhánh cây rời đi, hình bóng Vũ tâm ngữ đã khắc sâu vào lòng hắn, vĩnh viễn không phai mờ, vĩnh viễn sẽ không quên. Mặt trời từ hướng đông mọc lên, nhưng tả đăng phong lại nhắm hướng tây mà đi, vu tâm ngữ rời xa, thế giới của hắn không còn ánh sáng, giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là mau chóng báo thù. Sau đó về đây tự sát, đi xuống âm tào địa phủ tìm kiếm vợ hiền của mình. Sống trên đời này, đối với hắn chính là sự đau khổ. Hắn không muốn sống, nhưng hắn không thể chết được, ít nhất hiện tại là không thể. Dưới chân núi, thôn dân thấy hắn như là thấy quỷ, dối rít tránh né. Trên đường phố còn rơi là tả giấy vàng bạc. Chứng tỏ mới đây không lâu có một đám tang, nhìn cảnh này tả đăng phong Âm thầm cười lạnh, thôi trưởng thôn mặc dù không phải là đầu sỏ gây nên tội, nhưng chính hắn đã đưa người Nhật tới thanh thủy quan. Bị người Nhật giết là rất tốt, sau này mình khỏi cần động thủ. Hiện giờ, tả Đăng Phong đã không còn khái niệm thiện ác, nhân tình vốn ác tại sao phải lương thiện, hắn cũng không bị luật pháp. Ước thúc, thời loạn lạc, sao phải tuân thủ luật pháp, rời núi. Tả Đăng Phong tìm được thầy thuốc ở thôn khác, nhờ lấy ra đạn còn nằm trong cơ thể, mang theo thuốc chỉ thương trở về thanh thủy quan. Trên đường trở về, tả Đăng Phong như muốn khóc, không phải vì vết thương đau đớn làm hắn khóc mà bởi vì người thầy thuốc đã nói. May nhờ cái áo tràng này rất dày và chỉ đan rất khít nhau, nếu không biết đạn này đã trúng phủi rồi. Cái áo choàng tả Đăng Phong đang mặc là do vụ tâm ngữ đan cho, dùng số lượng lớn vải bông. Trải qua đan kín, đã cứu hắn một mạng, mặc dù phía sau áo tràng có một lỗ đạn, phía trước đã muốn hư mòn, tả Đăng Phong cũng không muốn bỏ đi, hắn muốn luôn được mặc nó trên người. Bởi vì áo tràng này là vật duy nhất vũ tâm ngữ để lại cho hắn, trên đó có tình yêu của nàng, trên đó có vết máu của nàng để lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com, chương 22. Huyền môn thái đầu tà Đăng Phong không khóc được nữa, nỗi đau của hắn đã đến mức tận cùng, không còn nước mắt, chỉ còn chết lặng, trên người hắn có vết thương, đi rất chậm, di chuyển hơn 10 dạng sơn đảo thì trời đã tối, nhìn đạo quan ngay trước mặt, tà Đăng Phong không có dũng khí để đi vào, vì hắn biết nơi đó không còn người chờ hắn, đón hắn, chỉ có tĩnh mịch và cô độc mà thôi, phải mau hồi phục, để sớm báo thù. Nhanh chóng xuống dưới đó với cô ấy. Tà Đăng Phong nghỉ ngơi rất lâu. Cuối cùng cố lấy hết dũng khí đi vào lối rẽ tới đạo quan. Tới cửa, Thập Tam từ trong đảo quan chạy ra. Thập Tam xuất hiện làm nỗi lòng của Tà Đăng Phong giảm bớt vài phần. Tuy Thập Tam không phải người, nhưng tốt xấu cũng là bạn. Trở lại đảo quan, Tà Đăng Phong bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Thực ra hắn cũng không đói, nhưng hắn bắt buộc mình phải... Ăn cơm, ăn cơm để còn sống, sống để báo thù chỉ có báo thủ mới có tư cách xuống dưới đó làm bạn vì cô gái vì mình mà chảy hết máu. Ăn bậy bạ cho xong bữa tối, tả đăng phong lên giường nằm. Hồi chiều chôn vu tâm ngữ hắn đã mệt lắm rồi, lại mang theo vết thương trên người đi đường núi khiến hắn càng kiệt sức, nên vừa lên giường một cái là thiếp đi ngay, hắn không biết rõ là mình ngủ hay mình xỉu. Nhưng dù là cái nào thì hắn cũng thấy thoải mái Vì cuối cùng cũng không phải chịu đựng thêm nỗi khổ vô tận nữa Ít nhất là đêm nay Tỉnh lại trời đã sáng Sau khi tỉnh lại Tả Đăng Phong thấy mình bị sốt Người yếu ớt không còn chút sức lực nào Cố gọi Thập Tam mấy lần Nhưng Thập Tam không có ở trong phòng Nên Tả Đăng Phong cố nghiến răng lê xuống giường uống nước Uống nước xong Hắn lại nhóm lửa Tuy Tả Đăng Phong không biết y thuật Nhưng hắn biết mình sốt là do vết thương nhiễm trùng nên phải tăng nhiệt độ trong phòng lên. Nếu để phòng lạnh sẽ làm thể lực tiêu hao nhiều hơn. Tả Đăng Phong ngồi yên trước lò sưởi Nhìn lửa cháy bên dưới. Lại nhớ tới từng chi tiết sinh hoạt với vũ tâm ngữ. Mỗi kỷ niệm đều làm tim hắn đau đớn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục cố nhớ. Hắn sợ mình quên. Hắn muốn đem tất cả ghi tạc trong đầu. Nhiệt độ trong phòng đã ấm lên. Hắn lại bò lên giường. Nằm im, đồng hồ đã lâu không lên dây cót nên đã ngừng chạy Giữa trưa, thập tam trở về, mang theo một con thỏ Thập tam thường không mang đồ ăn về Nên tả đăng phong biết thập tam đem về là để cho hắn Vì vậy cô xuống giường xử lý con thỏ Ăn xong lại leo lên giường Thanh thủy đảo quan là nơi vưu tâm ngữ đã ở nhiều năm Bây giờ cô đã rời đi Tả đăng phong nhìn chỗ nào cũng thấy hình bóng cô Nội thống khổ Nhớ nhung tê tâm liệt phế. Tả Đăng Phong đi đốt chút tiền giấy cho Vũ Tâm Ngự. Ít tiền giấy này là hắn nhặt được trong đại điện. Chắc là của người tế điện trước đây. 100 ngày sau, Tả Đăng Phong đã có thể đi lại bình thường. Vì hắn không bị thương tới xương cốt. Xuống đất rồi, Tả Đăng Phong lập tức tìm kiếm mọi ngóc ngách trong đảo quan. Hắn muốn tìm xem sư phụ của Vũ Tâm Ngự có để lại bí kíp đạo thuật hay không? Hồi trước mỗi khi vũ tâm ngữ dùng đảo thuật Tả Đăng Phong đều nhìn thấy Vũ tâm ngữ nhỏ nhắn nhẹ cân Vậy mà lại ném đám lính Nhật Bản mạnh khỏe không tốn chút sức nào Mà đấy là chỉ học có mấy ngày Học phần da lông mà thôi Nếu học hết Vi lực chắc chắn rất lớn Tả Đăng Phong bắt đầu tìm từ Tây Phòng Vì theo lời vũ tâm ngữ Đây là Phòng Ở trước kia của sư phụ cô Nếu bà ta thực sự có để lại cái gì Thì khả năng để ở trong phòng này là lớn nhất Nhưng kiểm tra hết tất cả Tả Đăng Phong cũng không tìm ra được cái gì Tây phòng không có Thì đến Đông phòng Đông phòng cũng không tìm thấy gì Tả Đăng Phong tới Đại Điện Tất cả những chỗ nào có thể tìm đều tìm cả Thậm chí xuống cả địa đảo cẩn thận tìm tới tìm lui mấy lần Nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì Tả Đăng Phong vẫn không bỏ cuộc Bắt tìm cải từng cục gạch dưới đất để tìm, hơn nửa tháng đào bới, hắn cuối cùng cũng thực sự tuyệt vọng, đảo quan không hề có bất kỳ sách vở nào. Hắn vội vàng muốn học đảo thuật vì đằng khi là quân nhân, nếu muốn tới gần hắn quá khó khăn, thể chất của tà Đăng Phong lại kém, chạy không nhanh, nhảy không cao. Khí lực cũng không lớn, nếu chính diện đánh nhau với đằng khi chắc chắn không phải là đối thủ, chỉ có học đảo thuật mới có thể nhanh chóng tiếp cận giết chết đằng khi, vì không thể dùng súng, sẽ gây ra tiếng động lớn. Thập Tam, tao muốn đi núi Thánh Kinh ở phía Tây một chuyến, mày ở đây nhé. Tả Đăng Phong thu dọn hành lý, chăn niệm rồi nói với Thập Tam. Mèo Thập Tam ngẩn đầu nhìn Tả Đăng Phong đầy dò hỏi. Trong suốt tà Đăng Phong nằm liệt giường, Thập Tam không hề rời khỏi hắn, mỗi ngày đều mang thịt tươi về cho hắn. Tà Đăng Phong có thể phục hồi nhanh chính là nhờ công của Thập Tam. Tao muốn báo thù, tao phải học đạo thuật, nghe nói trên núi Thánh Kinh có đạo sĩ biết pháp thuật, tao sẽ đi tìm họ để học. tả Đăng Phong đeo hành lý lên lưng, trước đây hắn đã từng đọc tư liệu. Biết núi Thánh Kinh phía Tây Nam huyện Văn Đăng chính là cái nôi của toàn chân phái. Cũng biết trên ngọn núi kia có rất nhiều đạo sĩ học pháp thuật. Mèo Thập Tam đi theo tả Đăng Phong ra khỏi Đông Phòng. Tao đi cũng không xã lắm. Từ nay trở đi có rảnh tao sẽ trở về tìm mày. Mày ở đây giữ nhà. Tả Đăng Phong chỉ về phía Đông Phòng. Thập Tam lắc đầu, ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong. Mắt đầy vẻ không muốn. Một người một mèo sống chung với nhau bao ngày, tình cảm thân thiết, Thập Tam không bỏ được Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong cũng không bỏ được nó. "Thôi vậy, mày đi với tao." Tả Đăng Phong đóng cửa phòng, mang theo Thập Tam rời khỏi Thanh Thủy đảo Quan. Trước khi đi, Tả Đăng Phong lại tới chỗ vu Tâm Ngữ. Trong thời gian vừa rồi Tả Đăng Phong đã tới đây rất nhiều lần, những gì cần nói đã sớm nói cả. Nên lần này chỉ ngồi trước mộ một lúc rồi rời đi, đi sớm để còn về sớm. Lúc xuống núi, tả Đăng Phong quay lại nhìn đảo quan lần nữa. Đảo quan này đã mang tới niềm vui cho hắn, cũng mang tới đau thương vô tận. Nhìn một hồi thật lâu, tả Đăng Phong mới xoay người xuống núi. Xuống núi rồi, trong đầu tả Đăng Phong cứ mãi quanh quẩn một nghi vấn. Thường đảo quan dù không có sách vở bí kíp thì cũng phê hải có vài cuốn điển tịch đảo giáo thông thường, vì lẽ gì thanh thủy đảo quan lại chẳng có cái nào. Núi Thánh Kinh nằm ở phía tây bắc của huyện Văn Đăng, thị trấn Cát Gia, chính thực là cái nôi của toàn chân phái, ai bảo toàn chân phái. Ở núi Trung Nam chính là kẻ tung tin vịt, Từ thời Hán Đường bắt đầu có đạo sĩ sống ở núi Thánh Kinh, truyền thừa đến bây giờ, hương khói cường thịnh, tạo nên làn sóng tu đạo tập võ rất thịnh hành. tả Đăng Phong muốn vào đó tìm sư phụ học đạo. Mày vào trong núi đi, đừng để cho người ta nhìn thấy. Đi về phía tây 30 mươi chính là núi Thánh Kinh. Đi ra trốn phía sau núi. Tao không gọi, mày không được ra nghe chưa? tả Đăng Phong chỉ vị trí của núi Thánh Kinh cho thập tam biết. Thập Tam gật đầu, đi vào trong rừng, hướng về phía tây. Sau khi xuống núi, thôn dân không hề tránh né Tả Đăng Phong. Họ không nhận ra Tả Phong vì đã nhiều ngày hắn không rửa mặt, quần áo mặt mũi bẩn thỉu như một tên khất cái. Đối với hắn, rửa mặt giờ là dư thừa, vì rửa mặt làm tốn thời gian, lãng phí 1 phút đồng hồ, hắn không muốn lãng phí thời gian với cõi đời vô tình này. Đi tới huyện, hướng về phía tây. Vì trên đùi có vết thương nên tả đăng phong đi cũng không nhanh. Sau giờ ngọ mới tới chân núi Thánh Kinh. Ngẩn đầu nhìn lên, núi Thánh Kinh nguy nga đẹp đẽ thanh tịnh, đảo quan hương khói quanh quẩn. Thanh Thủy đảo quan chỉ là một tòa đảo quan, còn trên núi Thánh Kinh là cả một kiến trúc khổng lồ. Đảo quan như Thanh Thủy ít nhất cũng có vài chục cái. Ngay giữa núi là một tòa tránh điện cực to, gấp cả hơn 10 lần đảo quan Thanh Thủy. Đứng cả nửa ngày nhìn. Tà Đăng Phong mới bắt đầu leo lên, trên sơn đảo thỉnh thoảng lại có khách hành hương, phần lớn là thôn dân tìm kiếm niềm tin tinh thần trong thời loạn thế, cũng không thiếu tiểu thư con nhà quan chức. Bây giờ người ta ra đường đều mặc quần áo mới, không có quần áo mới thì mặc đồ sạch sẽ, vì vậy bộ dáng của Tà Đăng Phong khiến người ta rất khinh thường, ai cũng nghiêng đầu bịt mũi. Tà Đăng Phong lại hoàn toàn chẳng đếm xỉa Chẳng buồn để ý mọi người nhìn hắn thế nào. Áo choàng hắn tuyệt đối không giặt, vì giặt sẽ làm mất vết máu vu tâm ngữ lưu lại trên áo. Tuy mỗi lần thấy vết máu kia lòng hắn lại đau như đau cắt, nhưng nó khiến tả Đăng Phong cảm thấy vu tâm ngữ vẫn đang ở bên cạnh hắn, chưa từng rời xa. Đến sườn núi, đại điện tam thanh hùng vĩ hiện ngay trước mắt. Cột chủ to lớn, nước sơn đỏ ao, ngói đỏ lợp mái. Đầy khí thế khiến người ta không dám thở mạnh, mà cảm thấy vô cùng trang nghiêm. Quảng trường trước đại điện đặt một cái lư hương ba chân cực lớn, nhang khói trong hương bay lượn lờ, nhẹ nhàng mờ ảo. Đất trống trước đại điện có vài đạo nhân áo xám đang quét dọn lá rụng, không hề để mắt đến người qua kẻ lại đến hành hương. Xin chào đạo trưởng tả đăng phong nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng đi tới trước mặt đạo nhân già nhất, tướng mạo hiền lành nhất. Vô lượng thiên tôn, tiểu vinh đệ có chuyện gì không? Lão đạo chắp tay làm lễ lại với tả Đăng Phong, mở miệng hỏi. Đạo sĩ xưng hô không giống hòa thượng, cái gì thí chủ hoàn toàn không có, lại càng không hề ra ngoài hóa duyên xin ăn, thường đều tự cung tự cấp. Đạo trưởng, ta muốn bái thầy học nghệ. Tà Đăng Phong nói, toàn chân phái không thu đệ tử tục ra. Lão đạo lắc đầu trả lời, đạo trưởng, ta có thể xuất ra. Tà Đăng Phong vội đáp, hắn từng làm trong phòng văn hóa, cũng biết chút kiến thức về đạo gia. Hiện nay đạo sĩ chia làm đạo sĩ toàn chân và đạo sĩ chính nhất. Đạo sĩ toàn chân là đạo sĩ xuất gia, phải ăn chay, tuân theo quy cụ. Đạo sĩ chính nhất là tu tại gia, không xuất gia, quy cụ cực ít. Tiểu vinh đệ, vị đạo nhân kia mới là người tiếp khách, người tới đó hỏi đi. Lão đạo chỉ một đạo sĩ trung niên đứng nơi cửa đại điện tả Đăng Phong vội cảm ơn rồi tới chỗ đạo sĩ trung niên kia chào hỏi Ngọc Tuyền ra hậu đường tìm chút gì cho tiểu vinh đệ này ăn Đạo sĩ trung niên nhìn nhìn tả Đăng Phong Rồi quay vào trong điện nói với một tiểu đạo đồng đang quét dọn vệ sinh Đạo trưởng ta không đến để ăn xin Ta muốn bái sư học nghệ tả Đăng Phong vội khoát tay giải thích Thực không may hôm nay có khách quý tới điện Trưởng giáo chân nhân không thể phân thân, hơn nửa tuổi của người cũng đã lớn, trưởng giáo chân nhân chắc chắn sẽ không thu đâu." Đạo sĩ lắc đầu trả lời. "Trưởng giáo quý phái thu đồ để còn phải hạn chế tuổi sao?" Tả Đăng Phong nhíu mày, "Mình năm nay tuổi mụ đã 25, học võ tu đạo quả là hơi một. Trước kia không có, nhưng nhiều năm nay hôm nào cũng có người ở khắp nơi." Lời xin bái sư học nghệ, nhưng trưởng giáo chưa hề thu ai cả. Đạo sĩ trung niên nói, lời ấy khiến trong lòng tả Đăng Phong lạnh toát. Hắn không ngờ trưởng giáo toàn chân phái thu đồ đệ lại có tiêu chuẩn hà khắc đến vậy. Bái sư học nghệ thì không thể, nhưng nếu người muốn xuất ra thì có thể. Đạo sĩ thấy mặt tả Đăng Phong chán nản liền an ủi. Đạo trưởng, thanh danh trưởng giáo quý phái rất lớn đúng không? tả Đăng Phong hỏi, mục đích của hắn là học đạo pháp võ thuật. Chứ không phải là xuất gia Kim Châm Ngân Quan, Đồng Giáp, Thiết Hài, Ngọc Phất, Năm vị huyền môn thái đẩu người chưa nghe nói bao giờ sao. Đạo sĩ lấy tay thu tiền khách hành hương nhét dưới một cây đèn bỏ vào hòm công đức, Rồi lấy thêm mấy cây nhang quá. Trong tránh điện có thể thắp hương hứa nguyện, Nhưng phải quên tiền trả tiền nhang đèn, chưa từng nghe qua. Tả Đăng Phong mặt mày ngơ ngác, hắn vẫn luôn làm việc ở phòng văn hóa. Rất ít biết tới chuyện của các giáo phái. Cầm ăn, rồi mau đi đi. Đạo sĩ nghe tả Đăng Phong đáp thì lắc đầu, nhíu mày vẻ không vui. Vừa lúc tiểu đạo đồng mang tới hai cái bánh ngô, liền cầm lấy đưa cho tà Đăng Phong rồi dục hắn rời đi. Đạo trưởng, ta thực không phải xin ăn, vậy ta thắp nén hương. tả Đăng Phong thấy vậy vội móc tiền xu từ trong ngực ra bỏ vào hòm công đức. Đạo nhân trung niên thấy thế phất tay bảo tiểu đạo đồng đi. Rồi lấy ba cây nhang màu vàng to cỡ ngón út đưa cho tà Đăng Phong. Đạo trưởng, người mới nói năm vị huyền môn thái đầu kia có phải trong đó có trưởng giáo của quý phái không? Tà Đăng Phong nhận nhang nhưng không đi. Hắn đâu có muốn thắp hương, chỉ muốn nói chuyện với đạo nhân tiếp khách thôi. Đương nhiên, Ngân Quan chính là trưởng giáo chân nhân của chúng ta. Tu vi tuyệt thế khiến người ta kinh thế hải tục. Đạo nhân mặt đầy kiêu ngạo. Trong đạo quan chùa triển luôn có những người thích nói nhảm, đạo nhân này cũng nằm trong số đó. Bốn lão nhân gia còn lại là ai? Tả Đăng Phong vội hỏi thêm, nếu Toàn chân Phái thực sự không thu hắn, thì hắn sẽ tới tìm bốn người kia để thử thời vận. Tuy hắn không biết huyền môn là cái gì, nhưng thái đầu thì hắn biết. Chỉ có những người có tài Đăng Phong đạo cực mới có tư cách xưng là thái đầu. Ai nói với người họ là lão nhân gia? Ngài không phải nó họ đều là Thái đầu hay sao? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi lại Thái Đậu không nhất định phải là lão Trong năm người này Trưởng giáo chúng ta là lớn tuổi nhất Gần được thất tuần Đồng giáp Thiết hài thì hơn 50 Kim Châm chỉ 30 mấy Còn Ngọc Phất là nữ 20 tuổi cũng chưa tới Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm Chương 23 Chương 23 Ba vị chân nhân đạo trưởng, ngài có thể kể rõ chi tiết được không? Tả Đăng Phong đi tới cửa bên phải, buông chăn nệm xuống, tránh đứng ở cửa ra vào gây cản trở khách hành hương đi đến. Đạo nhân tiếp khách thấy hắn hiểu quy tắc như vậy, liền ngợt đầu nói, cậu muốn biết điều gì? Tôi muốn biết chuyện của năm vị huyền môn thái đầu. Tả Đăng Phong cầm lấy ba cây nhang rồi lên tiếng hỏi. Hắn cầm nhang lên để cho người khác nhận biết hắn là khách hành hương Làm như vậy cũng không phải là giữ mặt mũi của mình Mà để người khác không hiểu lầm đạo nhân tiếp khách làm việc không đàng hoàng Chỉ lo tán dóc với tên ăn mày Vậy thì được, để hôm nay bần đạo nói cho cậu biết Để cậu có thêm kiến thức Lúc này đã qua giờ ngọ khách hành hương không nhiều lắm Đạo nhân tiếp khách cũng vui vẻ vì có người cùng hắn nói chuyện Ngân quan như ngươi đã biết Chính là trưởng môn vương chân nhân của toàn chân phái chúng ta Tóc vương chân nhân toàn bộ bạc trắng Vén tóc lên nhìn Giống như là đeo ngân quan vậy Toàn chân giáo chúng ta tu hành chính là võ công chính thống toàn chân Chủ yếu tu hành linh khí làm chủ Tu hành linh khí thành thảo thì có thể kéo dài tuổi thọ Linh khí phóng ra ngoài Có thể chạm bước tấn công địch Kim Châm là đỗ trưởng môn phái Mao Sơn Ông ta tu luyện chính nhất đạo thuật Khi thi triển đạo thuật thì dùng kim châm cho nên kim châm trở thành danh xưng của ông ta. Dù võ công ông ta không cao, nhưng pháp thuật cao tuyệt. Vẽ phủ chú và bố trí trận pháp có thể khu quỷ hàng ma. Đối phó với người tự nhiên lại càng dễ dàng. Đồng giáp là một lạt ma mật tông của Phật giáo. Ông ta luyện chính là một bí pháp thần thông của Phật môn mật tông. Toàn thân cứng rắn như sắt, như được che bởi giáp đồng. Đạn cũng không thể gây tổn thương cho ông ta. Công phu ngoại môn của ông ta vô cùng cương mãnh. Một quyền có thể đánh chết bảy con bò. Thiết hài là minh tịnh đại sư của chùa Thiếu Lâm. Tu hành chính là võ học Phật môn thiền tông. Công phu thối cước là thiên hạ vô song. Một cước có thể đá bay sư tử đá nặng ngàn cân. khinh công cũng cực kỳ lợi hại. Năm xưa đã từng cùng trưởng giáo chúng ta tỉ thí qua. Trong vòng một ngày. Hai người từ nơi này chạy tới tận Hà Nam. Ngọc Phật là một nữ đạo sĩ, trong tay luôn cầm một thanh ngọc phất trần, cô ta là người phương Nam, sở trường chính là cản thi, đuổi thi, phóng cự, sâu độc, thi độc, phóng độc, các loại vu thuật. Đạo nhân tiếp khách miệng lưỡi lưu loát, một hơi đã nói xong hết, khóe miệng tràn đầy nước bọt. Nghe đạo nhân nói xong, Tả Đăng Phong ngây ngẩn cả người theo lời của đạo nhân thì hắn căn bản là không phân biệt rõ võ công, đạo thuật, phép thuật, vu thuật, những thứ này có gì khác nhau, làm hắn khó tin chính là lời nói của đạo nhân này rõ ràng có khoa trương một phần. Đồng giáp kia một quyền sao có thể đánh chết 7 con bò? Dù một ngón tay đánh chết một con thì giỏi lắm cũng chỉ chết 5 con. Còn Thiết hài cùng Ngân Quan so đấu khinh công, từ nơi này tới Hà Nam đến gần 2000 dặm, trong vòng một ngày Con người sao có thể chạy xa như thế? Đạo nhân tiếp khách thấy vẻ sửng sờ của tả Đăng Phong thì sảng khoái trong lòng, nhất thời vẻ mặt lộ vẻ đắc ý. Nếu kể một hồi lâu như vậy mà tà Đăng Phong không có phần. Ứng gì thì hắn có cảm giác mất mắc rất lớn a Đa Tạ đạo trưởng đã chỉ giáo, xin hỏi đạo trưởng, Kim Khâu và Đồng Giáp ở nơi nào? Tả Đăng Phong ngây người hồi lâu rồi lên tiếng hỏi, toàn chân phái núi Thánh Kinh không thu nhận hắn, hắn cũng không muốn đi theo hòa thượng học võ thuật, Vu thuật thì hắn lại càng không muốn, hoặc dù hắn muốn thì cô nàng trẻ tuổi Ngọc Phật cũng sẽ không dạy hắn, cho nên hắn liền nghĩ đến Kim Khâu và Đồng Giáp. Kim Khâu có đạo Pháp, Đồng Giáp có thần thông, như Tả Đăng Phong nhận xét thì đạo Pháp và Pháp thuật lợi hại hơn xa so với võ công. Bất kể là võ công hay đạo thuật, luyện đến mức tận cùng cũng đều là trăm sông đổ về một biển, đừng tưởng rằng chỉ có đạo thuật mới lợi hại. Đạo nhân kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng của Tà Đăng Phong. Đạo trưởng, ngài hiểu lầm rồi, người yêu của tôi bị người Nhật sát hại, tôi chỉ muốn đi học chút bán lĩnh không sợ súng đạn, vì người yêu mà báo thù. Tà Đăng Phong lên tiếng giải thích 5 vị này, vị nào cũng không sợ súng đạn. Tại sao vậy? Bởi vì súng chưa kịp bắn thì đã trở nên vô dụng rồi. Đạo nhân tiếp khách cũng không lộ ra vẻ mặt thương hại. Trên thực tế hắn cũng đang chết lặng trong lòng. Người nhận tới đã tạo tai ương không chỉ cho riêng tả Đăng Phong mà thôi. Đạo trưởng, tôi thật tâm học nghệ. Xin đạo trưởng nói dùm với trưởng môn một tiếng. Tả Đăng Phong lấy từ trong lòng ngực ra một đồng đại dương, len lén đưa về phía đạo nhân. Trong tận tâm khảm hắn cũng không muốn rời huyện Văn Đăng, nếu có thể ở toàn chân phái luyện võ sau này có thể thường xuyên trở về thăm mộ vu tâm ngữ thập tam cũng không cần phải vì mình mà buôn ba khắp nơi ai, tiểu vinh đê, cậu cũng là người đáng thương, mau thu tiền lại đi, đạo nhân tiếp khách thấy vậy lắc đầu than thở, cũng không có nhận đồng đại dương trong tay tả Đăng Phong, ngược lại còn thấp giọng nói, coi như ngươi có duyên, Vừa vặn là hôm nay Kim Khâu với Ngọc Phật đang ở tại toàn chân phái chúng ta, cũng sắp rời đi rồi, trưởng môn chúng ta nhất định sẽ đưa tiễn bọn họ, ngươi cứ ở nơi đây chờ, đến lúc bọn họ đi ra ngoài, ngươi cứ thử thời vận xem sao. Đa tà đạo trưởng, tà Đăng Phong lấy đồng đại dương nhét vào túi áo đạo nhân, nhưng vậy mà đạo nhân lại móc ra trả lại hắn, tà Đăng Phong nhìn đồng đại dương trong tay rồi ngẩn đầu nhìn đạo nhân. Trong lòng rất nghi ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy người không nhận tiền. trầm ngâm hồi lâu, tả Đăng Phong cuối cùng cất đồng đại dương, lại hướng đạo nhân nói cảm ơn. Sau đó kéo chăn nệm xê ra, rồi ngồi lên trên đống chăn nệm của mình, ngước mặt nhìn vào tránh điện bên cạnh thạch đường. Hành động tả Đăng Phong làm đạo nhân rất hài lòng. Hắn biết sở dĩ tả Đăng Phong kéo khoảng cách ra với hắn là sợ vạn nhất khi gặp phải ba vị cao nhân. Vương Trân Nhân sẽ không biết mà trách hắn tội tiết lộ bí mật. Nhìn cậu như vậy chắc là chưa ăn cơm chưa? Đạo Nhân tiếp khách cầm bánh ngô tới đưa cho tà Đăng Phong. Tà ơn Đạo trưởng tả Đăng Phong nhận lấy bánh ngô, cảm ơn Đạo Nhân, rồi lấy trong ngực ra một xu đi tới hòm công đức bỏ vào. Hành động của hắn càng làm cho Đạo Nhân có ấn tượng tốt thêm với hắn, nhưng thực ra Đạo Nhân này cũng không biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn. Nguồn ở Thanh Thủy Quan vẫn chưa nghiền ra làm bánh, khoai lang thì ăn hết rồi. Hắn xác thực là đang rất đói bụng, nên hắn mới nhận cái bánh ngô. Tiếp đó hắn bỏ tiền vào hòm công đức nhằm để không mang nợ nhân tình của toàn chân phái. Hắn sống để vì báo thù. Ngày đại thù được báo chính là ngày hắn quay về mộ phần vợ mà tự vẫn, cho nên hắn không muốn thiếu nợ ân tình của bất kỳ ai. Càng không muốn vật gì trên trần thế này nếu kéo mình... Tả Đăng Phong ngồi trên chăn nệm gạm bánh ngô, cùng lúc đó ngẩn đầu quan sát bốn bên, rất nhanh hắn liền phát hiện thập tam đang nằm trên một cây đại thủ ở sườn đông chính điện. Hắn hướng thập tam khoát khoát tay, thập tam thấy thế liền ẩn mình sau chạc ba của cây. Tin tức của người đạo nhân tiếp khách vô cùng chính xác, tả Đăng Phong mới vừa ăn xong bánh ngô liền phát hiện từ con đường đá phía đông đang đi xuống ba người, một lão đạo thân hình cao lớn. Cài châm trên đầu, dâu tóc bạc trắng, phía sau có một nam, một nữ đạo sĩ đi theo, nam đạo sĩ mặc đảo bào màu lam, ước chừng hơn 30 tuổi, bóc người gầy, tư thế oai hùng hiên ngang, tay trái cầm phất trần, tay phải nắm tay một đứa bé tầm trên dưới 10 tuổi. Đảo cô trẻ tuổi mặc một bộ đảo bào màu trắng, dáng người cao gầy, dung mạo khuyên thành, tay trái cầm một thanh lục can phất trần. Trên vai nàng có một con khỉ nhỏ màu vàng, chỉ lớn hơn bàn tay, đang ngồi trên đó rung mạo những người này rất dễ nhận ra là ai, tả đăng phong thấy vậy lập tức đứng lên, hướng ba người nọ đi tới. Hai người ở giữa cách hắn khoảng chừng 30 bước, điều khiến hắn không ngờ tới là khi hắn còn cách hai người nọ tầm 10 bước chân thì con khỉ nhỏ màu vàng trên vai đạo cô đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn phát ra một tiếng kêu bén nhỏ Tiếng kêu của con khỉ làm tả đăng phong không tự chủ được mà dừng lại, đứng yên tại chỗ ngắm nhìn con khỉ nhỏ trên vai đạo cô, con khỉ này vô cùng khéo léo, răng nanh trong miệng rất dài, chứng tỏ nó đã trưởng thành. Sở dĩ tả đăng phong ngạc nhiên nhìn theo nó, cũng không phải vì nó nhỏ nhắn, khéo léo, cũng không vì con khỉ nhìn hắn nhe răng thét lên, mà vì cái vòng đang đeo trên cổ nó, đó là một cái vòng cổ tinh xảo bằng vàng. vàng. Hình thức hoàn toàn giống cái vòng cổ của thập tam năm đó Chỉ là nhỏ hơn rất nhiều Nghe tiếng con khỉ kêu Ba người không hẹn mà cùng ngừng lại Quay đầu nhìn về tả Đăng Phong Tả Đăng Phong thấy vậy cực kỳ khẩn trương Đứng ngây ngốc tại chỗ không biết phải làm gì cửu nhi, đừng kêu Ngọc Phật dơ tay lên Đưa cho con khỉ trên vai mình một quả trái cây Con khỉ nhỏ rất nhu thuận Nhận trái cây bắt đầu ăn Không hề phản ứng với tả Đăng Phong nữa tà Đăng Phong cố gắng muốn mở miệng thỉnh cầu bọn họ thu nhận đệ tử nhưng lời nói đều ấp uống trong miệng không nói thành lời vì hắn quá khẩn trương lúc tà Đăng Phong nhìn ba vị chân nhân thì bên này ba người cũng đang đánh giá hắn nhưng vẻ mặt của ba người lại hoàn toàn bất đồng trên mặt Ngân Quan mang theo vẻ thương xót và kinh ngạc trên mặt Kim Châm thì hiện vẻ tự phụ và bình tĩnh ngọc Phật thì có vẻ mặt cao ngạo trong đó kèm theo một tia thương cảm Nhị vị đạo hữu, xin mời. Ngân quan vương chân nhân đầu tiên lên tiếng, xoay người dơ tay ra, ý bảo hai người kia tiếp tục xuống núi. Chờ chốc lát, kim khâu hướng vương chân nhân cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra một đồng tiền giao cho đứa nhỏ bên cạnh. Thiên lý, cầm đồng tiền này đưa cho vị ca ca kia. Đứa nhỏ nhận lấy đồng tiền, xoay người nhằm tả đăng phong chạy tới. Đỗ chân nhân cũng keo kiệt quá đi. Ngọc Phật thầy thế tiến lên một bước kéo đứa nhỏ lại, lấy từ trong túi nơi thắt lưng ra một viên đậu vàng thay cho đồng tiền. Không nghĩ tới Ngọc Trân nhân ngươi cũng có mặt từ bi. Kim Trâm nhìn đứa nhỏ khẽ gật đầu, ý bảo nó đưa viên đậu vàng cho tả Đăng Phong. Ngọc Phật lắc đầu than thở, thấp giọng nói một câu gì đó, tả Đăng Phong không nghe được. Đại ca ca, cho anh... Đứa nhỏ chạy đến trước mặt tả Đăng Phong đưa hạt đậu vàng vào tay hắn rồi xoay người chạy về. Lúc này hắn mới phát hiện cái này là một cục vàng lớn khoảng hạt đậu. Ba vị chân nhân, tôi không lấy tiền, tôi muốn xin theo các vị học nghệ. Tả Đăng Phong chấn tĩnh đi tới trước mặt ba người nói. Lời tả Đăng Phong vừa ra khỏi miệng, kim khâu, ngọc Phật lập tức lắc đầu. Chỉ có toàn chân phái vương chân nhân không lắc đầu. Chẳng những ông ta không lắc đầu mà còn cao mày trực tiếp ngắm ký tả Đăng Phong Vương chân Nhân cũng thông hiểu thuật xem tướng Kim Khâu, Ngọc Phật hai người thấy Ngân Quan thật lâu không nói Nhìn không được lên tiếng đặt câu hỏi Không có, không có bần đạo chẳng qua là hiểu biết sơ qua thuật xem tướng Làm sao được như nhị vị thông rõ âm dương Ngân Quan quay đầu hướng Kim Khâu thốt. Xin Vương chân Nhân thu nhận tôi đi Tả Đăng Phong nghe vậy cho là có hy vọng vội vàng quỳ xuống, vạn lần không được. Ngân quan rủi tay giữ chặt lấy tả Đăng Phong, rồi nhìn đạo nhân tiếp khách phía xa xa kêu tới. Ngọc Chính, ngươi lấy 10 đồng tiền tặng cho người gặp rủi ro này. Chân nhân, tôi không lấy tiền, tôi tới là để học nghệ. Tả Đăng Phong ngạc nhiên nói, 10 đồng đại dương lúc này có thể là một khoản tiền rất lớn rồi. Hắn cũng không nghĩ ra tại sao Ngân Quan lại cho hắn nhiều tiền như vậy. Ngân Quan nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài. Chân nhân, tôi đang có thủ lớn chưa trả. Xin chân nhân mở lòng từ bi. Tả đăng phong lên tiếng năn nỉ. Rừng thưa không giấu mãnh hổ đầm cạn không ẩn giao long. Hôm nay tiểu hiểu sẽ nhập đạo nhưng là không có quan hệ cùng bọn ta. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 24, ở ngay trước mặt đa tạ chân nhân chỉ điểm, Tả Phong nghe vậy vội nói lời cảm ơn. Tuy hắn không biết tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng hắn tin lão đạo tiên đạo cốt này sẽ không lừa gạt hắn. Ba người ngân quan không nói gì nữa, quay người đi xuống núi, Tả nhìn theo, "Tiểu huynh đệ, đi thôi, tôi dẫn cậu đi lấy tiền." Đạo nhân tiếp khách kéo tay áo tả Đăng Phong đang đứng xuất thần. Cảm ơn đạo trưởng, tôi không cần tiền. Tả Đăng Phong lắc đầu, phát hiện trong tay còn cầm kim đậu do Ngọc Phật đưa tặng, vội chạy theo ba người kia. Đa tả chân nhân đã tặng, nhưng không công không nhận lộc. Xin chân nhân thu về. Tả Đăng Phong rủi tay về phía Ngọc Phật. Hy vọng người có thể sớm ngày báo thù cho người yêu. Kim đậu này coi như chi phí bần đạo tặng cho người. Ngọc Phật nhìn hắn, bình tĩnh đáp, lời Ngọc Phật khiến Tà Đăng Phong sừng sốt, hắn chỉ nói qua với đạo nhân tiếp khách, sao Ngọc Phật lại biết hắn mất người yêu, Tà Đăng Phong còn đang xứng người, ba người đã bỏ đi mất. Tà Đăng Phong không đuổi theo nữa, mà quay trở lại ngoài điện ngồi xuống, ngân quan nói hôm nay hắn có thể nhập đạo, điều này cho thấy mình hôm nay có thể tìm được một sư phụ, điều này làm Tà Đăng Phong kích động cơ thể không kìm được run lên, đợi từ sau giờ ngọ đến khi mặt trời lặn, tả đăng phong vẫn đợi, ngân quan sau khi xuống núi vẫn chưa trở về, lối lên núi lại rất nhiều đường, khi lão trở lại có thể đã đi bằng con đường khác, thả rằng không có hy vọng, chứ sợ nhất là có hy vọng rồi lại thất vọng, mặt trời xuống núi rồi, màn đêm dần buông, khách hành hương trên núi đã sớm không còn, chỉ còn một mình tả đăng phong ngồi ngoài đại điện, cuối thu trời giá rét, Hán càng lúc càng lạnh, trong lòng cũng lạnh theo, tiểu vinh đệ, về nhà đi, đạo nhân tiếp khách nói với tả Đăng Phong, đạo trưởng, các vị sắp khóa cửa à, tà Đăng Phong đứng lên, đại điện là nơi dành cho khách hành hương dâng hương hứa nguyện, còn đạo sĩ của toàn chân phái không cư ngụ ở đây, phải, số tiền này người cầm đi, có một số việc cần phải thoáng một chút, người dù sao cũng còn sống. Đạo nhân tiếp khách đưa 10 đồng đại dương cho tả Đăng Phong. Đạo trưởng, ta thực không cần tiền mà, ta vào thắp hương vậy. Tả Đăng Phong khoát tay không nhận tiền, xoay người đi về phía điện Tam Thanh, chiều nay mua 3 cây hương, vẫn còn cầm trong tay chưa thắp. Đạo nhân tiếp khách đi theo tả Đăng Phong vào trong đại điện, đốt nến lên, tả Đăng Phong đưa hương vào đầu nến, rồi xoay người đi về phía Tam Thanh Pháp. Đạo trưởng, nên dâng hương cho vị thần tiên nào trước Tả Đăng Phong chưa bao giờ vào trong chùa triền đạo quan dân hương, nên không biết gì.